Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi tao uống rượu đi Chiều hôm nay không có việc gì Cứ uống cho say rồi đánh một giấc cho nó sướng tấm thân Vâng ạ anh cứ uống đi Chiều nay em định đi ra đây một ít Tuấn lắc đầu từ chối ly rượu Đang được đẩy về phía của mình bữa cơm quay trở lại Với không khí vui vẻ Mọi người kể thêm đủ thức chuyện nữa Mới ngưng Hơn 2 giờ chiều trời đang là mùa đông Cho nên không hề có nắng Ngược lại cảm giác xe lạnh làm cho Tuấn phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng lên người. Bước ra từ ủy ban xã, ông Mỹ và anh Bình đã quay trở về nhà mình rồi cho nên anh đánh đi bộ. Mèn theo con đường nhỏ ở trước mặt và mất đến hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay thì Tuấn mới hỏi thăm được nhà của Nghĩa, bàn đại học của mình. Thực ra thì có thể nói ra cảnh của Nghĩa cũng thuộc hàng khá ở trong xã này. Nhìn bức tường gạch được sơn còn mới màu và cánh cửa sắt bên trong Thì anh cũng đủ đoán ra được điều ấy Hít một hơi Tuấn liền cất tiếng gọi Có ai nhà không ạ? Không có tiếng hồi đáp Cửa nhà không được khóa Vậy là bên trong có người cười bà Tuấn liền gọi thêm lần nữa Có ai nhà không? Lúc này thì cánh cửa sắt mới được mở ra Người bên trong không phải là bà mẹ của Nghĩa Mà là một người đàn ông đứng tuổi Ông ta hất hàm nhìn Tuấn rồi hỏi Ai đây? À cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Nghĩa không ạ? Nghĩa nào? Không biết đi dùng cho Nói dứt câu thì người đàn ông đóng sầm cánh cửa sắt lại Cái âm thanh của nó mạnh đến nỗi làm cho Tuấn giật mình Nhưng rõ ràng là người ta chỉ căn nhà này cơ mà Tuấn còn cẩn thận lý hình của Nghĩa ra vừa được xác nhận Còn nữa người đàn ông này là ai? Ông ta đâu hề xuất hiện trước đây Khi gia đình của Nghĩa lên nhận xác của cậu ta thì không hề thấy. Chào cậu, cậu tìm ai à? Một dòng nói văng lên cắt ngang luồng suy nghĩ hoang mang của Tuấn. Anh quay ngoác ra hai mắt trợn ngược lên bất ngờ lắm. Bởi người vừa hỏi đây không ai khác chính là bà Lệ, mẹ của Nghĩa. Trông bà chẳng khác chút nào so với lần gần nhất mà anh được gặp. Cô, cô là Lệ phải không ạ? Vâng, tôi đây cậu là... Cháu Tuấn bạn của Nghĩa đây ạ? Nghe nhắc đến tên của đứa con trai quá cố, bà Lệ có chút khựng lại. Cảm mắt của bà trùng hẳn xuống nhưng bà vẫn lịch sự hỏi. Thì nhớ rồi mà cậu đến đây có việc gì? Dạ cháu đến thăm bác thôi ạ. Và lại sắp tới cháu cũng làm việc trong ủy ban xã cho nên làm Lúc nãy đây thì Tuấn mới thấy có chút không phải. Nỗi đau mất con của bà Lệ biết đâu từ chỗ đang nguôi ngoai bây giờ lại được khơi dậy. Có khi nào bà sẽ suy nghĩ, nếu như con trai của bà còn sống thì có lẽ vị trí mà Tuấn đang ngồi sẽ là của cậu ta. Bà Lệ gật gồ mắt đượm buồn và hình như là đang rơm rớm xúc động. cho xin lỗi nếu mà chuyện này làm cho cô buồn, nhưng mà cháu chỉ muốn ghé qua thắp cho Nghĩa một nén hương mà thôi. Được chứ, mời cậu vào đi. Vừa nói, bà ta vừa bước vào bên trong, đưa tay đẩy cánh cửa sắt rộng hơn. Và cái người đàn ông lúc nãy cũng xuất hiện. Bà Lê nhanh chóng thì thầm gì đó vào tay của ông. Nghe xong ông ta bỏ đi với gương mặt không mấy dễ chịu. Tuấn cũng không vội hỏi anh bước tới gian phòng thờ ở trong. Cái di ảnh của Nghĩa không lẫn vào đâu. Vẫn là cái nụ cười tươi ánh lên đầy sự lạc quan và yêu đời. Hiết một hơi anh đưa tay thắp nén hương trước bàn thờ của bạn. Xong xuôi khi trở ra Tuấn mới hỏi. À cô Lệ, người đàn ông lúc nãy là ai vậy ạ? Ông ta hình như không được thân thiện cho lắm Khi nghe Tuấn nhắc tới người đàn ông đó Thì bà Lệ có vẻ hơi ngượng ngồng bà nói Đó là bố dưỡng của thằng Nghĩa đấy Cô chú lấy nhau trước khi thằng Nghĩa mất gần một năm Nhưng mà do công việc cho nên ông ấy không đi với cô lên thành phố À vâng ạ cháu hiểu rồi Tuấn gật gồ anh cũng muốn hỏi thêm vì người đàn ông này Bởi trong cách ăn mặc của ông ta thì khác hoàn toàn với những người ở vùng này. Nói kỹ hơn thì ông ta giống người làm ăn kinh doanh. Nhưng mà anh cũng không hỏi bởi sợ gây khó chịu và khó xử cho bà Lệ. Rời khỏi căn nhà cô bà cũng còn sớm cho nên Tuấn quyết định đi dạo thêm mấy vòng nữa giết thời gian. Và rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào bà Lệ cất tiếng hỏi với theo. Này, thế bây giờ cháu định đi đâu? Nếu không có việc gì thì ở lại ăn cơm tối với gia đình cô. Dạ thôi ạ, cháu đang định đi dạo về phía cuối xã một chút. Ngay đến đây bà Lệ liền chen vào ngay. Này, có đi đâu thì đi, chứ đừng vào nhà của bà Cúc nhé. Cháu có biết chuyện của bà ta chưa, chắc là ông Mỹ với một Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net